Xin chư vệ Hãy về ngay cho Người ấy cười Đã thế thì chúng tôi đành mang bức hoạt Vương Ma Kết trở về vậy Mai Đại Tiên Sinh kêu lên Vương Ma Kết á Tiếng nói chưa dứt Thì cửa đã vội mở ra Mai Nhị Tiên Sinh khẽ cau mày Những kẻ này Đã gại đúng chỗ nước của Lão Đại Nếu quả thật dâng lễ Thì phải có chuyện cầu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 Chẳng lẽ bạn muốn tôi chết sớm đi ạ? không Hải Nhi trợn đôi mắt tròn xoay Đúng, người chết sớm chừng nào Thì lão thầy thuốc tèm em thấy Bằng lòng đi chữa bệnh cho tần đại ca của ta Cậu bé vừa nói vừa vung tay áo Từ trong tay áo thoáng ra ba mũi tên tụ tiễn Bắn thẳng vào mặt lý tầm hoan như điện chớp Tụ tiễn của cậu bé chẳng những chính xác Mà kinh lực lại uy mãnh khác thường Không ai có thể ngờ Một cậu bé 10 tuổi mà lại dữ dằn như thế